liem sắp hóa điền. Quynh ở nhà thương về được đúng một ngày, đã có đến mấy chục người trong họ và bạn hữu đến hỏi thăm. Trong số ấy, người nào có ý thì chỉ hỏi thăm qua loa xem, Quynh đã lạnh mạnh như cũ chưa, thế thôi. Và họ biết rằng đến là khổ tâm cho người chồng, mà không đến thì không được. Nhưng số ấy là rất ít, rất nhiều là số người đến hỏi thăm lại vừa lục vấn Thế thì đến cái nông nỗi như thế Thì nguyên do đầu đuôi ra sao Ấy là chưa kể rằng nhiều người đã cao tuổi Không đến nhà riêng của Liêm Nhưng lại đến thẳng nhà cụ phán Cho nên cứ thấy tiếng gõ cửa Liêm lại giật nảy mình Tự cứu vớt bằng một chiếc lý cuối cùng Chàng đã thường bụng bảo dạ ấy đó là cái hình phạt Của một thằng can tội mắng vợ Nhưng nạn nọ chưa qua Tôi kia lại đến Hiện giờ chàng đương khổ sở lắm Cáu tiếc lắm, chỉ muốn giết chết ngay anh chàng phóng viên nào Đã viết cái mẫu thời sự ấy trong tờ Nhật báo xuất bản buổi trưa hôm ấy Liêm đọc lại lần thứ tư Phải chăng là một vụ bức tử Bà vợ Liêm, ông Liêm đã đi nhảy xuống hồ Tây Hà Nội đêm hôm kia, hồi 3-4 giờ Vợ ông Liêm giáo sư một trường tư thục lớn ở Hà Nội Mới lấy nhau được độ một tuần lễ nay Không hiểu vì bố mẹ chồng hành hạ hay vì chồng bạc tình mà giữa đêm hôm khuya khoắt đã lên chấm mình ở Hồ Tây. May sao, lúc đó có một người phu xe đêm đánh xe qua đường, nhảy xuống vớt được và đem về nhà thương phủ doãn. Sáng hôm sau, bà Liêm hồ Tịch Bà Liêm sơ kia ai cũng biết, đó là cô Quỳnh, một thiếu nữ đang một thời nổi tiếng hoa khôi phố Hàng Gai. Cách đây 7 hôm, cả vợ chồng đã làm lễ cưới linh đỉnh trọng thể. Không hiểu vì đâu mà lứa đôi dài ngẫu Chưa qua một tuần trăng mật Đã đến nỗi người thiếu phụ Phải đi chẫm mình ở Hồ Tây Trong việc này có nhiều điều bí mật Nhiều cái ẩn tình Người ngoài cuộc khó lòng mà biết rõ Xong le cứ như dư luận bản tán Thì giáo sư Liêm vốn là người chơi bời Nay tiệm khiêu vũ Mai xóm cô đầu Cho nên không thiết đến gia đình Cũng như làm cho vợ thường phải khổ sở Thiên hạ đồn rằng Tuy mới lấy vợ Xong giáo sư Liêm Chẳng đêm nào lại không đi suốt. Ngay cái đêm xảy ra tai biến trong nhà, ông Liêm cũng đi chơi cả đêm. Đến nỗi người nhà bố mẹ đến tìm ông để báo tin vào ông tự tử. Lúc ấy ông cũng chưa về. Bà Liêm lúc tự tử có để lại hai lá thư. Một lá thư cho bố mẹ chồng, một lá thư cho chồng để nói về nguyên do cái chết. Trong hai lá thư ấy có những gì? Bí mật. Vì nhà chuyên trách khi thấy cô Quỳnh sống lại thì không thông tin cho báo giới nữa mà đã trả lại cho sự chủ. Việc này nêu lên ba câu hỏi Hoặc đó là tấn kịch mẹ chồng nàng dâu Hoặc đó là vấn đề ghen tuông Hoặc đó là vấn đề ái tình nhạc nhí Nó đã tiêm nhiễm trong óc một phái thiêu niên sống không lý tưởng Thật vậy Với một cách thông tin hàm hồ và vô lương tâm như thế Tờ báo chó chết ấy vừa làm cho Liêm bỗng dưng trở nên một kẻ cực kỳ đê tiện Và gây nhiều mối dư luận rất có hại cho chàng Liêm bằng lòng Thà rằng tờ báo ấy nói đúng sự thực, chàng sẽ can đảm nhận lỗi với thiên hạ. Còn hơn là đặt những thứ ức thuyết ba phải, hoặc vô tình hoặc hưu ý, lợi dụng một tấn bi kịch để nói xấu nhiều hơn là thông tin. Chàng biết ngay rằng tất ai quen thuộc mình ở xa ở gần cũng phải mua số báo ấy để ban tán và đó thật là một cách làm cho báo chạy một cách bất lương, khốn nạn. Thoạt đầu lúc mới đọc tin Liêm đã nghĩ ngay đến sự yêu cầu nhà báo cải chính Nhưng sau thấy rằng muốn cải chính ắt phải cắt nghĩa cho rõ lại chỉ tổ vạch áo cho người xem lưng chứ không có ích gì Trang dặn mình rằng từ đây mà đi là phải đề phòng tin tức của các nhật báo nhất là tờ Lá Cải rốt nhất Đông Pháp này Có những tin lấy hấp tấp theo dệt không thể tin được, không bao giờ mà lại không có ít nhiều sai sự thực Liêm... Gặp tờ báo lại Toàn cất vào ngăn bản để giấu Quỳnh Nhân được lúc không có khách Chàng đến ngồi bên giường vợ cúi mặt Vừa âu yếm vừa hối hận Chàng nhắc lại không biết đến mấy chục lần Quỳnh ơi anh xin lỗi em Em tha lỗi cho anh Vợ chàng mở to cặp mắt Ngây thơ nhìn chồng Để nở trên môi một nụ cười tái nhợt Rồi để tay ra ngoài chăn cho chồng cầm lấy Liêm cúi xuống Đặt vào tay vợ một cái hôn Rồi chàng ngây người ra băn khoăn Không biết con nên tìm cách cắt nghĩa những cử chỉ tàn nhẫn của mình bằng cách đưa cái thư của Quỳnh ra hỏi lúc ấy hay không. Lòng hối hận, sự sợ hãi đã khiến chàng quên khuấy ngay rằng cái thư kia là một nguyên cớ rất chính đáng cho chàng phải ghen. Mà tưởng chứng như Quỳnh đã có tội thư tử cho dai thật đi nữa thì chàng cũng không dám đả động đến. Mấy phút sau chàng lại tìm thấy linh trí cho nên chàng tự nhủ. Phải. Dẫu sao ít ra ta cũng có quyền phân trần Rồi chàng quả quyết Lấy ở túi áo ra lá thư Thả nhiên dở trước mặt Quỳnh mà rằng Đây này Không hiểu vì đâu lại có lá thư này Của chính tay em viết Mà lại do một người nào khác nhận được rồi đưa cho anh Cho nên anh mới ghen Anh mới khinh bị em Chót xỉ nhục em Không phải bỗng dưng Anh tệ bạc với em như thế đâu Quỳnh cầm lấy cái thơ Ngơ ngác một phút rồi kêu lên Chết thật Thế này thì chết thật Lúc ấy Liêm vẫn giỏi ý tứ vợ kỹ lắm Chàng rất mừng thầm Khi thấy vợ có một thái độ sửng sốt Không còn đáng nghi ngờ Nếu Quỳnh có một bộ mặt luống cuống ắt là chàng đau đớn vô cùng Bao nhiêu cái thương cây hối về trước ắt là chuyện để đổ đi thôi Nhưng Quỳnh lại hỏi tức khắc Nhưng mà con người nào gửi anh cái thơ này Đâu thế có thơ không anh cho em xem Liêm đưa nốt cái thơ kia, vợ chàng đọc hai dòng đầu, đọc hai dòng cuối, bỏ xuống nói ngay. Cái thư này là em viết hộ người chị em bạn, trong một cái lúc đùa nghịch, thế thôi chứ có gì đâu, sao mà nó lại lọt được đến tay người đàn ông nào như thế. Liêm nghe thấy đúng lý, không nghi ngờ vợ, chàng thở, thấy mình dễ hơn, một sức nặng vô hình, đã thôi không còn để ép trái tim nữa. Chàng tự trách mình vô cùng, khi thấy rằng, Cái việc giản dị đến thế mà chàng không biết suy nghĩ Phán đoán cho xa Lần ấy, lần đầu trong đời Liêm nhận thầm trong lòng Chính mình ngu ngốc Quỳnh hỏi Hay là Hay là người bạn ấy phản em Liêm cũng hỏi Nhưng mà là ai Chị Thanh đấy thôi chứ còn ai Cái điều ấy cũng có thể lắm Vừa lúc ấy Lại có mấy tiếng gõ cửa Liêm giật nảy mình Chàng đứng lên Ra mở cửa một cách bực tức Nhưng Đó là sự bất ngờ vô cùng Khiến liêm lại phải nghĩ đến thần linh Vì người khách tình cờ lại chính là Thanh Cô này vừa vào lại hấp tấp hỏi Thế nào chị Quỳnh của em mạnh hẳn chưa Quỳnh mỉm cười Khẽ mời Mời chị ngồi chơi đây rõ may quá Vợ chồng em đương cần gặp chị Thanh ngơ ngác nhìn bạn gái Rồi lại nhìn chồng Thì Quỳnh đưa ngay cái thơ ra Mà bảo Đây Chị cắt nghĩa cho nhà tôi hiểu cái thư này có phải do tôi viết hộ chị từ dạo tôi chưa đi lấy chồng hay không Thanh chơi chẽn cầm mảnh giấy, nhìn qua cúi mặt thẹn đỏ Quỳnh rục, chị nhận ngay đi chính vì cái thơ ác hại ấy mà tôi đến nỗi tự tử đấy Thanh lại càng sợ hãi, đến mất cả sẫu hồ, ấp úng hỏi sao đến nỗi thế được Liêm hỏi Thanh, cái người đàn ông đã nhận thư ấy có thể nào là người có tà tâm, lợi dụng cái thơ để hồng chia rẽ vợ chồng người ta không? thành cãi, nhưng mà cái thư này tuy là chị Quỳnh viết cho tôi nhưng tôi chót đánh mất ngay, chứ nào có gửi cho nhà tôi đâu. Nếu gửi tôi cũng phải chép lại, chứ đời nào lại để nguyên thế này mà gửi? Sao bác lại hỏi thế? Liêm vổ lấy cái thơ, ký tên vô danh, đưa ngay ra. Thế chữ này là chữ của ai? Bác nhận ra không? Thanh cúi xem, kỹ lưỡng. Ngửng lên lắc đầu, thật là tôi không biết ạ. Liêm khoanh tay, nhìn Thanh trọng trọc, rồi chàng rõng rạc nói Thật thế bác ạ, vợ chồng tôi suýt nữa chia lìa nhau chính chỉ vì cái thơ ấy đấy. Tôi ghen, tôi có quyền ghen, rồi tôi mắng nó mất mấy câu thế là nó đi tự tử đấy. Đáng lẽ xin lỗi, Thanh chỉ nói, ô thế cái tờ nhật báo ấy đăng tin nhà mà. Hồi lâu mới lại nói chữa, đến thế nữa thì thật rõ cái sảy nảy cây ung. Mà rõ khổ, cái thơ chị ấy viết cho tôi Thì tôi đánh mất ngay lập tức Chứ nào tôi có kịp được dùng đến đâu Mà bảo hay là tôi còn đưa cho ai Tuy đây biết chuyện mất thơ từ mấy hôm trước Quỳnh cũng dại ruột Hỏi lại một cách Giá vào trường hợp khác thì là gian dối đáng nghi Rất nguy hiểm Thế ra là đánh mất ngay à Hay không dám đáp thế nào Sau cùng cô bạn gái vô tích sự ấy Hổ thẹn bẽn lẽn đứng lên Thôi Xin phép hai bác, chị không việc gì đến thế là tôi mừng rồi Thật không ngờ là vì vô ý lại hại đến hai bác như thế Nếu mà bác chưa khám phá ra được thằng phải gió Cái thằng chết băm chết bằm này cho bác Thì thật là chưa biết bao giờ tôi mới ăn ngon ngủ yên Thôi, chào hai bác Liêm không giữ khách Trong lòng cũng muốn tống khứ đi cho xong Chàng tiễn thanh ra cửa bằng một nét mặt nghiêm nghị Có ngụ ý khinh bỉ Đến lúc khép lại cửa quay vào Chàng mắng vợ ấy đấy Rõ có phải nhàn cư bất thiện Mà lám chị em bạn vào thời buổi này Chỉ có hại thôi hay không Quỳnh khẽ cãi Nếu biết thế thì đâu có chuyện Vài phút sau nàng lại trách Còn anh nữa Đã ghen sao không nói phăng ra Sao anh không lục tội ngay Để em được cãi có được không Sao lại không nói ngay đến cái thư ấy Liêm đáp Nào ai biết đâu Người ta yên chí có cả 10 Phần 10 là hư hỏng Là có nhân tình Nên người ta mới hành hạ Nếu nghĩ xa xôi đâu đến nỗi. Đấy, thế là em đã hiểu. Vì lẽ gì anh mới tệ với em thế. Chứ chẳng phải anh say mê người nào khác. Mà xử bạc với em đâu. Nghĩ cho cùng anh cũng có lỗi. Em cũng có lỗi. Không cắt nghĩa ngay cho nhau nên mới hiểu lầm nhau ạ Thôi, chúng ta không phải tha thứ lẫn nhau. Và lại sự cũng đã rồi. Thật là phiền cho thầy đẻ quá. Liêm vội nói. Mà thật cũng là bài học cho anh. Đến đây, lại có tiếng gõ cửa. Liêm nhăn mặt đi ra, nhưng may đâu không phải là khách, chỉ là người đưa thơ của nhà bưu điện. Cầm lá thư quay vào, chàng lầm bẩm hẳn là thơ hỏi thăm của ai đây? Chóng thật, nhưng đó chẳng phải thơ hỏi thăm. Nét mặt chàng luôn luôn thay đổi, vừa thích lại vừa giận. Thưa ông, tôi là một thằng khốn nạn. Đáng lẽ chính tôi đến xin lỗi ông mới phải, nhưng tôi không dám. Tôi sợ lặng, thật thế, khi đã làm một việc như tôi làm thì người ta không nên vác mặt đến xin lỗi ai nữa có phải thế không? Tôi không hiểu việc vợ ông tự tử có dính dáng gì đến sự càn rỡ của tôi không Nhưng tôi cứ viết thư này để ông rõ Vì tôi thấy hình như chỉ vì một sự điên cuồng của tôi mà gia đình ông đã có tai biến Được tin vợ ông thoát chết, tôi sung sướng vô cùng Thế tội mình nhẹ đi Tuy nhiên tôi vẫn cần được ông tha thứ và xin ông rộng lòng tha thứ. Tôi xin nói ngay, một lần tôi có gửi cho ông một lá thư ký tên vô danh, trong đó có kèm một lá thư của vợ ông mà tôi đã nhặt ở cửa hiệu của cô Quỳnh khi cô ta chưa lấy ông. Tôi vốn là người say mê cô Quỳnh, tuy vẫn bị cô ta tự tuyệt, tôi vẫn là người biết mặt, biết tên ông và ghét ông. Tuy ông không biết tôi là ai, vì hay vào mua hàng, tôi nhận biết mặt chữ của cô Quỳnh. Vì tình cờ nhật được thư ấy, có lẽ để gửi cho ông, tôi bèn nghĩ ra cách danh mãnh là gửi cho ông, để ông ghen tuông phân vân. Trong một phút điên rộ, tôi tưởng đó là một sự bông đùa vô hại, vì chừng không bao giờ tôi dám có hy vọng lấy được cô Quỳnh. Tuy nhiên, thói đời là không ăn thì đã đổ. Sau khi bịa ra cái thơ mà gửi cho ông, Tôi thích chí được có một hôm, về sau tôi lo ngày lo đêm, sợ rằng hành vi đê mặt của tôi có thể làm cho vợ chồng nhà ông bất hòa, mất hạnh phúc. Tôi đã toàn gửi cho ông cải chính, vậy mà không hiểu sao cứ trù trừ. Đến khi biết vợ ông tự tử, tôi mới hối hận vô cùng. Chắc rằng một phần lỗi ở tôi, bây giờ được tin vợ ông khỏi chết, tôi mới can đảm viết thư này cắt nghĩa và xin lỗi. Thưa ông, tuy vậy tôi vẫn say mê cô Quỳnh, nhưng cô ta là người đoan chính. Tôi rất kính phục. Tôi xin lấy danh dự mà cam đoan. Xin ông đừng ngờ vực vợ ông. Nếu ông đã vì cái thơ khốn nạn của tôi mà ngờ vực, tôi lại xin ông tha lỗi cho tôi và lại cho phép tôi ký tên là Vô Danh. Đọc xong, Liêm đưa lá thư cho vợ, so vai nói. Nông nghịch. Đến như thế này Thì thật là chó má vô cùng Chàng không biết rằng chẳng rất sung sướng Mà chửi kẻ vô danh như thế Đầu đuôi câu chuyện Chỉ có thế mà thôi à Vâng bẩm tất cả chỉ có thế Anh không giấu tôi điều gì chứ Dạ không ạ Ông Phán Hòa lắc đầu mỉm cười Liêm ngơ ngác Ông Phán vẫn cứ cười hoài nghi Rồi ông trỏ tay lên tường mà rằng Không phải, chỉ có thế, nhưng mà vì bốn chữ kia kìa. Liêm vội quay lại sau lưng. Đó là bức câu đối trên vóc đỏ mà một người bạn đã mừng lúc chàng cưới vợ. Sao lại vì bốn chữ ấy? Lá thắm, chỉ hồng. Bốn chữ mà bạn chàng đã mừng chàng. Khốn nạn, nào nó có ngụ ý gì khác, cái ý ngợi khen đâu. Tuy nhiên, Liêm cũng còn cúi đầu ngẫm nghĩ. Chứ chưa hỏi lại ông cậu họ rất khó chịu ê vội Trước mắt liêm Xưa nay ông Phán Hòa chỉ là một người rất tầm thường Một phiên sức không có gì lỗi lạc Tính nết không có gì đáng ghét Cũng như chẳng có quái gì đáng chọc Một người vô lợi vô hại cho đời thôi Nếu có lỗi lạc thì hỏa Trăng Là ở chỗ mỗi ngày Bốn buổi sách ô đi Về đúng giờ Đem lương tháng cho vợ đúng hẹn Buổi trưa nào cũng đọc một tờ báo tin vặt Trước khi đi ngủ tạm 15 phút Tối thứ bảy nào Cũng dắt con đi xem chiếu phim. Ông ít bạn, sống một cuộc đời lề lối, bó buộc mình bằng một thời biểu bất di, bất dịch và vô vị. Thỉnh thoảng mới đánh răm ba hội tổ tôm, luôn luôn tính sổ và đặt hàng tạp hóa bên Tây, hộ vợ, cháu vợ. Không cãi nhau với ai bao giờ, cũng không dai gái lãng mạn, dẫu là một chút thôi. Một người như thế gọi là đáng yêu đối với vợ con, nhưng có thể gọi là đáng ghét, có khi đáng khinh. Trước mặt thiệt hạ Cho nên tuy không dám nói ra miệng Xưa nay Liêm vẫn có bụng hơi hơi khinh bỉ Ông phán hỏa Nhất là khi nghe thấy ông đã nói một lần Khi nuôi vợ con Cho tử tế Thế cũng đủ là người có ích rồi Liêm lại càng cho ông là tầm thường Không có gì Đáng đếm xỉa Cũng như đa số thiếu niên khác Liêm vốn cực đoan cho rằng một người Rất có thể có nhiều tật xấu Miễn sao Đã có một tính nét gì phi thường Và do thế đáng yêu Đằng này ông Phát Hòa Chỉ là kẻ vô vị Vốn vẫn khinh thường ông cậu như thế Cho nên bây giờ bị ông cậu Bất kỳ làm cho phải lúng túng Liêm vừa kinh ngạc vừa bực mình Nhưng chàng không dám lộ Sự bực dọc đành phải ngoan ngoãn hỏi Cậu nói đến bốn chữ La thắm chỉ hồng ấy à Cháu xin chịu Không hiểu cậu muốn nói gì cả đấy Ông Phán Hòa vẫn ôn tổn, nói ra chắc anh giận lắm Nhưng tôi cứ phải nói, anh có biết bốn chữ ấy có một ý nghĩa sò xiên mát mẻ kín đáo không? Ngay hôm đầu trông thấy bức câu đối tôi đã đoán ra ngay Và cũng chắc anh chỉ có Tây học cũng không hiểu được Dù khi lá thắm chỉ hồng, nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha Ông Phán Hòa vừa ngâm hai câu ấy một cách tinh quái xong thì liêm nói ngay Cháu không hiểu vì lẽ gì bốn chữ trong hai câu kiểu ấy mà lại dính dáng đến sự phân uất của vợ cháu, nhất là trong việc cháu đã nhận lỗi, cháu đã quá ghen. Ông Phán Hòa giơ tay ngăn. Ây, anh hãy khoan đã. Sốt ruột, Liêm nói bằng giọng vô lễ. Gơm, cậu cũng bí mật lắm, thì cậu cứ nói phăng ngay ra có hơn không? Nhưng ông Phán Hòa khẽ nói ôn tổn. Phiền anh, hãy đẩy cái cửa buồng lại đã. Tôi rất không muốn để chị ấy nghe lòng được câu chuyện này. Liêm ra đẩy cửa. Lúc ấy 8 giờ tối, vào ngày thứ ba, sau hôm Quỳnh chết hụt, cho nên Quỳnh vẫn nằm trên giường, ở buồng bên cạnh dưỡng sức. Liêm lại quay vào, nói, vợ cháu không nghe thế gì đâu, cậu cắt nghĩa đi. Dù khi lá thắm chỉ hồng, nên chăng, ấy, đó là lá thắm chỉ hồng, Ngủ y cái chế diễu rằng hai anh chị đã bờm sơm nhau từ trước khi có lời ưng thuận của hai bên cha mẹ. Trước mắt người cổ, lấy nhau vì phải lòng, vì có tình ý với nhau, thế là rất có hại cho người con gái. Hẳn anh ta đã biết thế, nói rộng ra, bốn chữ ấy lại còn ám chỉ hai người đã tiền dâm hậu thú. Nói thế anh đủ hiểu rồi. Liêm cúi đầu, và đó là một cách thú tội với ông cậu. Anh cứ tưởng rằng cái việc hai anh chị thường lẻn nhà, đi chơi với nhau không ai biết đâu nhỉ. Vẫn cứ cúi động, Liêm không biết rằng thế lại thú nhận thêm một lần nữa. Và con muốn chối cái thì cũng không kịp. Chàng bắt đầu đâm sợ ông cậu, nhất là khi chàng vẫn khinh thường ông ấy xưa nay. Và cái ông bất kỳ đáo đề ấy lại tiếp. Thật đấy, đi chơi với nhau thế nào mà đến nỗi để cho học trò nó bắt gặp. Rồi nó lại đi nói với em Phúc nó, rồi em Phúc nó lại mách tôi. Thưa cậu điều ấy cháu không gian chối Xong đó kể cũng chẳng can hệ Ấy chết cái đó can hệ lắm Liêm lắc đầu Cháu vẫn không hiểu Thế thì vợ cháu tự tử là vì bốn chữ mừng sỏ kia Hay vì cái việc ngụ trong bốn chữ ấy Ông Phán Hòa ngồi ngay ngắn lên Sửa soạn một cuộc nói dài dòng Vì việc chứ không phải vì chữ Tại sao anh ghen Tại Quỳnh đã đi chơi với anh Đã thơ tử cho anh Cho nên anh thường tự nhủ Mình mà chim được nó thì hẳn cũng có thằng chim được Nếu thí dụ hai người đã chót bậy bạ với nhau anh lại càng ghen Vì anh lại sẽ thường tự nghĩ nó đã cho mình ngủ với nó Thì biết đâu, lại không thể cho thằng khác ngủ với nó Có phải thế không? Ây, can hệ nó là như thế Nghĩ ngợi hồi lâu, Liêm đành gật đầu Vâng, sự ấy kể ra cũng có thế thật Còn nếu hai anh chị lấy nhau là chỉ bởi theo lệnh bố mẹ thôi Trước khi giảm hỏi tuyệt không có tình ý gì Thì khi lấy vợ rồi anh bị bó buộc kính trọng người vợ Vì không kính trọng người ta không được Vì người ta không làm gì cho anh có cớ mà khinh mà khen Trong việc này nếu anh đã khen, đã giật, đến bậc, nói những lời cản rỡ Ấy là vì vợ anh đã yêu anh trước khi đáng được phép yêu Ấy chỉ bởi hai anh chị đã lấy nhau vì tình thế thôi Yêu tinh thần lấy nhau Thì còn ghen ít Chứ nếu yêu vật chất rồi mới lấy nhau Sự ghen tuông sẽ đẻ ra những cử chỉ Bị ổi đáng xấu hổ Bậy nhất là cái việc Tiền dâm hậu thú Đấy anh thử nghĩ mà xem Chim chuột mà lấy nhau Thì có được mấy cặp vợ chồng bên chặt đâu Mà trong đời, những thằng đàn ông bạc tình theo cái nghĩa câu nói nôm na là chơi no lại bỏ dở, sợ dĩ mà có nhiều. Ấy chính là vì bọn ấy nó ghen thì nhiều, chứ nó bạc thì ít. Còn nếu khi, người đàn ông sau khi chiếm đoạt thân thể người đàn bà, dẫu ghen lắm, nghi lắm, nhưng không nỡ bỏ, sợ lương tâm cắn dứt đã làm hại cả một đời người thì không bỏ nhau, lại là vì thương hại. Mà đã thương hại thì đã nghĩa là khinh, Nghĩ là tiền dâm hậu thú Vợ chồng ăn ở với nhau Chẳng ra cái quái gì Liêm giật mình Những sự rồi thông thường Rất dễ hiểu như thế Mà đến bây giờ chàng mới biết Thì ra lúc yêu là mù lòa Chàng bỗng trở lại chịu phục cái ông cậu Mà chàng vẫn khinh thường bấy nay Rồi chàng nói Cậu dạy đúng quá Mà y như ý cậu Có lẽ cứ cha mẹ hỏi cho Lại hơn Ông Phán Hòa đáp Không, ý tôi không phải thế Nghĩa là nhân tiện thì tôi nói cái nguy hiểm Của sự lấy nhau vì tình mà anh vừa trải Mà anh đến bây giờ mới giác ngộ đó thôi Lấy nhau vì cha mẹ Hỏi cho cũng có thể hạnh phúc Vì ái tình đến sau hồn lễ Nếu bảo lấy không yêu thì không sung sướng Thế thì các cụ nhà mình có chim chuột nhau Rồi mới lấy nhau đâu Ai dám bảo các cụ khổ Ai dám bảo các cụ không yêu quý nhau hơn các bạn trẻ lấy nhau vì tình bây giờ Các cụ thì giữ được gia đình êm ấm Mà các bạn nam nữ bây giờ thì chỉ thấy bỏ nhau choành choạch Tự tử bừa bãi mà thôi Liêm vui cười mà rằng Mới nghe cậu nói thì thấy hình như cổ lỗ hủ bại Nhưng chính đó mới là chân lý Tôi không cấm ai yêu Nhưng tôi xin ai cũng nhớ cái mục đích của ái tình Nghĩa là hạnh phúc Yêu mà để khổ thì đừng yêu nữa có hơn không? Đáng lẽ phải dùng ái tình làm khí giới mưu cầu hạnh phúc thì sao người đời lại cứ đem hạnh phúc nô lệ ái tình? Lấy nhau vì tình. Được lắm. Nhưng người đàn ông phải đứng đắn, phải kiềm chế cái lòng dục của mình, đừng có lợi dục. Mà đàn bà thì phải khôn ngoan, đừng có cả nẻ, đừng quá tin. Khi mà đã để cho xác thịt thỏa mãn rồi thì thôi, cái sự thủy chung với nhau sẽ là điều nói hão. Đấy, anh cứ ngẫm xem nguyên nhân sự tai họa của anh có phải thế không Anh muốn ngắt cái hoa hồng Vì vô ý, gai nhọn đâm vào tay anh ngay Người này thế, người khác cũng lại thế nốt Chẳng sự gì làm hương được cho ai Vì người đời hết lớp này đến lớp khác chung quy ai cũng dại ruột như nhau Ấy thế, Nguyễn đáng mà chán đời Ông Phan Hòa đứng lên Trong khi Liêm còn mãi nghĩ ngợ Ông cậu bảo, thế nào Bài nhạc anh Hoàng hốt từ Nam đã lên đấy. Anh không lại chơi mà xin lỗi hay là phân trần đi. Liêm hốt hoảng đáp. Vâng, lại cậu. Cậu về trước, lát sau cho xin đến ạ. Ông cậu đi rồi. Ông cháu vẫn cứ cố ngồi cúi đầu như trước. Liêm nhầm lại cuộc tình duyên. Thì ra trăm điều nga ngựa chẳng ra gì. Chẳng có chỉ tại vấn đề xác thịt. Không. Quỳnh không có một tí lỗi nào cả, bị kết án nghiệt lắm, nàng cũng chỉ là tầng phạm, vì kẻ thù phạm là Liêm, là một đôi cháu cô cháu cậu, lại biết rõ Liêm từ mấy chục năm trời. Nếu nàng để ý mà yêu vụng, giấu thầm Liêm, đó có thể là sự dĩ nhiên, nếu nàng có quá tình chàng mà thơ từ hoặc lẻ nhà đi chơi, đó chưa đủ là chứng cớ hư hỏng. Còn đến cái việc đáng chê trách ở một thiếu nữ là cái việc nhẹ dạ, chẳng biết giữ ngọc gìn vàng thì Liêm lại càng không có cỡ nào chính đáng để ghen tuông Vì cái chỗ xảy ra việc lại là một tòa nhà tử tế, nhà một người bạn và đó là chàng lập tâm chiếm đoạt chứ chẳng phải Quỳnh sốt sáng hiến thân Ví dụ bảo Quỳnh đã nghe liêm bước vào một nơi ô uế đại khái một nơi có phòng cho thuê thì trách mắng hay ghen tuông nàng cũng còn có lý. Còn việc vui vẻ tươi cười với những người đàn ông khác thì đó cũng chưa phải là một tăng chứng lằng lơ hay hư hỏng gì cả. Bởi lẽ xưa nay, những thiếu nữ có hàng nghìn người muốn chim bằng cách trêu ghẹo hay bông đùa thường thường lại chỉ quên đi, chỉ chơ ra mà thôi. Còn để hư hỏng, để xa ngã, để chuyển tinh thần lại phần nhiều ở những đàn bà Không được tiếp xúc nhiều với đàn ông Một cách đầy đủ Và gặp một câu đường mật là tức khắc cảm ngay Mê ngay Cái lá thư kìa Nếu Liêm có trí sáng suốt hơn nữa Chàng đã phải hỏi ngay Đã tránh được một sự hiểu lầm trong bấy nhiêu lâu Vì được dịp cắt nghĩa Quỳnh không còn ra cái vẻ đáng ngờ Cũng như Liêm chẳng có cớ gì mà ăn nói phảm phũ Liêm cũng đã mù vì quá ghen Chàng đã ghen vì đã được cư xử quá xuồng xã Chàng đã xuồng xã bởi lẽ Quỳnh đã quá tin Hàn ôi Cái việc trẻ con dễ hiểu như hai với hai là bốn ấy Mà phải đến sau khi vợ tự tử Ông cậu diễn thuyết một bài mà Liêm mới biết chẳng tự thấy đáng sỉ nhục vô cùng Một đứa trẻ con, một kẻ vô học Cũng chưa mấy khi đã xuẩn động đến thế Vậy mà Liêm đã thế Liêm đứng lên Để ra săn sóc vợ Lúc ấy Quỳnh đưa ngồi thử giữa giường Nét mặt nàng buồn bã Tầm mắt nàng đặt vào cái bình hoa trên bàn giấy Trông thế vợ âu sầu Liêm cũng băn khoăn khổ tâm Chàng sợ hãi Khẽ hỏi trong khi ngồi xuống cạnh vợ Quỳnh ơi Em vẫn cứ buồn giàu đấy à Thế ra em không tha thứ cho anh à Nên quên đi anh Van Quỳnh Vui vẻ lên một chút cho anh đỡ khổ Quỳnh thành thực đáp Vâng, em vẫn buồn Cái đó quả có thế thật anh ạ Em muốn quên đi lắm mấy chứ Nhưng mà nó thế nào ấy Thật là khó quên lắm Khó quay khỏa lắm Nếu mà Đến đây, hai giọt lệ lại long lanh chảy ra gỏ má Làm cho Quỳnh nghẹn ngào im bạc Liêm cầm tay vợ Cúi xuống hôn âu yếm vào mấy đầu ngón tay Chả ấp ống Tuy nhiên cái vết đau thương chung của chúng ta Chẳng phải là hết cơ cứu chữa Rồi ít lâu em cũng sẽ quên đi Còn anh, anh xin cố ăn ở Thế nào để chuộc lại lỗi xưa Để lại tìm thấy lòng yêu của em Nếu em không yêu anh nữa Không đáp lời Quỳnh hất hàm về trước mặt mà rằng Anh nhìn cái bình hoa kia mà xem Chính nó là đồ cổ Quý giá lắm Tiếc rằng nó đã vỡ Người ta hàn nó lại Anh cũng như người đã đánh vỡ bình Tuy rằng anh biết hàn Bình vẫn dùng được Nhưng giá anh thận trọng một chút Đừng cho tay đánh vỡ Thì có phải quý hóa biết bao nhiêu Anh xin lỗi em Một lần nữa Anh lại xin lỗi em Thôi quên đi cho anh đỡ khổ Và anh yêu cầu em thế này Là đừng bao giờ nói cho me biết Cái sự anh đã xúc phạm tới me Bao nhiêu tội Anh nhận Mẹ muốn hỏi gì anh xin đáp Nhưng Quỳnh lại nói Không, để em nhận lỗi hộ anh Nếu mẹ em chốc nữa lại Em sẽ thú thật là chính Tại em quá nóng quá giận Chứ biết cắt nghĩa thế nào Bây giờ anh có đến hàng gai thì cứ đến Nhưng anh rất có thể đổ tội cho em một chút được lắm Liêm thở dài vì cảm động chẳng lại nhớ đến lời lẽ kích thơ Lúc người yêu đi tự tử Mà bỏ trong túi áo cho chàng Liêm Thế Hổ thẹn chung Cho cả cái giống đàn ông Quỳnh đến lúc muốn chết cũng không oán giận Sau khi thoát chết cũng vẫn sẵn lòng tha thứ Thật chẳng mong được ở người đàn ông Những đức tính ấy bao giờ Ở người đàn ông chỉ có óc chuyên chế Lòng ích kỷ cái bản lĩnh dã man Không, tuy không dám nói thật Nhưng nếu cần anh sẽ bị đặt ra để nhận lỗi Anh đời nào lại hèn đến nỗi Để mẹ băn khoăn về em cô con gái trong sự ăn ở với nhà chồng Anh ngồi với em lát nữa rồi anh đi Rồi Liêm lại cầm hai tay vợ Mà âu yếm hôn chẳng lại thấy những tình cảm nồng nàn Như vào lúc mới bắt đầu yêu Chàng thấy lòng chàng đượm một thứ lửa mới Ngọn lửa của sự hối hận Và nó vừa hun đúc Nó lại vừa thiêu hủy những thương tích cũ Mãi lúc ấy Liêm mới rõ cái chân giá trị của ái tình Bởi lẽ Ai cũng đã phải đau khổ Mới biết thấm thía được Cái nghĩa của I think. VTC Now